Phần 5. 10. Giọng nói Tần Lạc Y khẳng định không chút do dự Khi lần đầu tiên nhìn, thấy nàng ta, lòng nàng đã dâng lên cảm giác khác thường Sự trầm tĩnh của nàng ta khu yến nàng bất an Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Tiểu thư, nếu hung thủ sát hại công chúa được tra ra Vậy, trận chinh chiến này có thể tránh được không? Sơ tuyết ngây thơ hỏi Tần Lạc Y lắc đầu Nhìn sơ tuyết nói, giả tâm của hách lạc vương bừng. Bừng, lần này dù công chúa không bị giết thì hắn vẫn sẽ tìm lý do khác để tạo. Phản, cho nên chiến sự là điều không thể tránh khỏi. Vậy chẳng lẽ chúng ta chơ mắt nhìn cầm cơ giết người mà vẫn bình an vô. Sự sao? Sơ tuyết không hiểu, nàng hận không thể lập tức chạy đi báo quan. Sơ tuyết, trước hết em bình tĩnh đã, đó đều chỉ là suy đoán của ta. Cầm. Cơ có phải là hung thủ không, qua đêm nay sẽ rõ ràng Qua đêm nay, sơ tuyết nghi hoặc hỏi lại, nàng nhìn đôi mắt đầy bí hiểm Của tần lạc y, trong lòng tràn ngập sự khó hiểu Rất nhanh, bóng đêm bao phủ khắp nơi, ánh trăng dịu dàng soi tỏa, chiếu Sáng khắp mái ngói và lầu các trong vương phủ, tử tiêu hiên còn chưa vào đêm đã im ắng lặng lẽ Thật ra nơi này đã không còn náo nhiệt như xưa, cho dù Ninh Phi được đưa đến đây cũng vẫn vậy. Nhưng hiện giờ Ninh Phi muốn thanh tâm quả dục, cũng đã quen với hoàn cảnh thanh tịnh như vậy rồi. Đuổi nha hoàn ra ngoài, Ninh Phi ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, đôi mắt sáng ngời bình tĩnh nhìn chính mình trong gương, nàng đẹp tinh khiết như mai, điềm tĩnh như vẻ trong xương, nhưng ánh mắt lại đong đầy sự u buồn. Nhan sắc vẫn còn xinh đẹp như vậy, đáng tiếc lại phải chôn thân nơi thâm. "Ùm." Âm thanh của một nữ tử chợt vang lên. Ninh Phi nghe âm thanh đó, cả người rối loạn, nàng vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bóng người trầm tĩnh của Cầm Cơ đang đứng bên cửa sổ. "Hôm nay sao tỷ tỷ lại đến từ Tiêu Hiên vậy?" Ninh Phi không đứng dậy, nghênh đón mà lại cầm lược nhẹ nhàng chải tóc, ánh mắt nhìn về chiếc gương, thản nhiên nói: gió đêm không tiếng động tràn vào phòng, làn váy của cầm cơ khẽ động. nàng ta chậm rãi đi vào trong. ta chỉ đột nhiên nghĩ, ngày đó thấy muội muội đến cúc tình hiên nên không biết thân thể của muội hiện giờ ra sao rồi. Ninh phi mỉm cười, tỷ tỷ có lòng. mấy ngày nay được điều trị cẩn thận, thân thể đã tốt lên không ít. dù đã vào xuân, gió đêm vẫn rất lớn. không lẽ tỷ, tỷ không ngại khó khăn đi qua mấy đỉnh viện chỉ để xem muội muội. Dặn dò: Muội giữ gìn sức khỏe sao? Nọ, muội muội thay đổi rồi, cũng biết suy nghĩ cho người khác đấy. Chẳng. Qua lời nói của muội thật sắc bén. Cầm Cơ tự mình ngồi xuống ghế. Đôi mắt sắc xảo nhìn Ninh Phi. Ninh Phi dừng động tác tay, sau đó vững vàng nhìn vào mắt Cầm Cơ. Công phu của tỷ tỷ luôn vượt qua muội muội, cùng lắm muội chỉ bị nói là mồm mép lanh lợi, không thể theo kịp tỷ tỷ nhìn xa trông rộng. Trong mắt cầm cơ hiện lên một tia lạnh lẽo, giọng nói bắt đầu thay đổi. Thật là một nha đầu nhanh mồm nhanh miệng, hôm nay ta thật muốn nhìn xem, một nữ nhân bị thất sủng sẽ gây ra được sóng gió gì. Bên môi Ninh Phi có chút châm trọc, lập tức, nàng chậm rãi đứng dậy, ung, um. dung nhìn cầm cơ, cầm cơ, thẳng thắn đi nào, ta với ngươi vào phủ cũng. Không phải ngày một ngày hai, ngươi là người như thế nào, Ninh Phi ta biết rõ nhất. Ta cũng không vòng vo với ngươi nữa Ninh Phi, ngày đó ngươi đến Quốc tình hiên đã nói chuyện gì với Tần Lạc Y Vẻ trầm tĩnh trên mặt cầm Cơ lập tức thu lại Ánh mắt trở nên bén nhọn Nàng ta đứng lên Ninh Phi cười cười Sau đó nhìn thẳng vào mắt nàng ta Gần từng tiếng hỏi dáng vẻ thật vội vàng Ta đã nói với nàng rất nhiều chuyện Ngươi muốn nghe chuyện gì Ninh Phi, ta cảnh cáo ngươi Nên thông minh một chút, vậy mới có thể Sống lâu, nếu không Nếu không sẽ giống như công chúa thôi Ninh Phi lạnh lùng cắt ngang lời nói của cầm cơ Thật ra, thói quen lờ ta gạt người Tranh giành quyền lực, nhìn người đoán Ý Ninh Phi vẫn biết, nàng chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra trong vẻ trầm tĩnh đoan trang của cầm cơ là một giá tâm không thể khinh thường Cầm cơ có thể giấu giếm được ánh mắt của mọi người Cũng có thể giả bộ Chấn định, đoan trang Khiến cho nam nhân không phòng vệ Nhưng nàng ta lại Không thể lừa được ánh mắt của nàng Dù sao linh cảm của nữ nhân rất chính xác Nhất là khi tranh đoạt tình cảm Cùng nữ nhân khác Công chúa chết Khi Ninh Phi nghe được tin tức này Người đầu tiên nàng Hoài nghi không phải là Tần Lạc Y Mà là cầm cơ Tần Lạc Y không có lý do để sát hại công chúa Cho dù có Cũng không thể Dùng loại độc này hại chính bản thân mình, cái này đồng nghĩa với việc lại ông tôi ở bụi này. Mà nàng có thể nghĩ đến cầm cơ, là vì tần lạc y không đi vào từ phía trước vụ. Lúc ở đó nàng vô tình biết được cầm cơ cũng biết y thuật, đồng nghĩa với việc biết hạ độc. Mà tính tình tần lạc y vốn thiện lương, đương nhiên không thể là nàng ấy, còn lại cũng chỉ có cầm cơ. Dù sao, ngày đó quả thực nàng có đến cúc tình hiên. Sắc mặt cầm cơ dần lạnh lùng, nàng ta hừ một tiếng, quả nhiên ngươi đã nghĩ ra, thật là thông minh, nhưng, nữ tử quá thông minh sẽ không có kết cục. Tốt! Lời của nàng ta còn chưa dứt, mũi chân đã nhẹ nhàng điểm một cái. Một, bước đã nhảy tới chỗ Ninh Phi, trong khi Ninh Phi còn chưa có phản ứng, nàng ta đã giơ tay đặt lên cổ nàng. Ngươi! Ninh Phi đột nhiên cảm thấy khó thở, nàng liều mạng giải ruộng. Trên cổ truyền đến một lực ép mạnh mẽ làm nàng lập tức phản ứng lại Nàng không ngờ cầm cơ có võ công Ninh Phi thật ra ta không định giết ngươi nhưng ngươi lại biết quá nhiều Nói xong cầm cơ tàn nhẫn cười tăng thêm lực trên tay Ngươi cho rằng ngươi giết nàng là mọi chuyện sẽ kết thúc sao Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt tần lạc y làm tăng vẻ tuyệt mỹ trong trẻo Nhưng lạnh lùng của nàng Không biết từ khi nào nàng đã xuất hiện ngoài cửa Nhìn thấy tất cả mọi chuyện Ngươi Cầm cơ giật mình Nhìn Tần Lạc Y như nhìn thấy quỷ Vừa rồi Nàng ta quá tức giận nên đã không phát hiện ra Tần Lạc Y đến Ninh Phi thừa dịp cầm cơ giật mình Lập tức rảy ra Thở gấp Đôi mắt cũng tràn đầy sợ hãi Cầm cơ Ngươi còn muốn giết bao nhiêu người nữa mới cam tâm Tần Lạc y nhấp chân bước vào phòng, lạnh lùng đến gần cầm cơ, nhìn ánh mắt, đang chừng lớn vì kinh ngạc của nàng ta. Không khí nháy mắt trở nên nghiêm trọng, dần dần, cầm cơ khôi phục vẻ mặt không biểu cảm. Chỉ là không còn sự, đoan trang trầm tĩnh thường thấy. Tần Lạc y, ngươi cũng thật thông minh, xem ra mọi việc đêm nay ngươi, đều đã đoán ra từ trước rồi. Giọng nói của cầm cơ lạnh như băng, tràn đầy, châm trọng. Tần Lạc Y cười lạnh, nếu không phải ngươi quá nóng vội, sao ta có thể nhìn thấy được cảnh tượng vừa rồi? Cầm cơ, ngươi quả nhiên là hung thủ sát. Hải công chúa! Một tiếng chỉ trích lớn vang vọng khắp cả căn phòng. Cầm cơ vừa lạnh một tiếng, không tồi, những gì ngươi nghi ngờ đều là sự thực. Độc tình tán là do ta lấy đi, tiêu thiên bái là ta giết. Nhưng, nàng ta cố ý dừng một chút, chậm rãi tới gần Tần Lạc Y. Tần cô nương, cẩn thận à có võ công. Ninh Phi cảm giác được có gì đó, không đúng, lập tức chắn trước mặt tần lạc y. Ngay sau đó, chỉ thấy trong mắt cầm cơ hiện lên một tia tàn nhẫn, nàng ta vận khí hung hăng đánh một, trưởng vào Ninh Phi. Đừng, hộ, thân mình Ninh Phi ngã xuống, phun ra một mụn máu. Biến cố nảy sinh khiến tần lạc y kinh ngạc, nhưng chưa kịp nghĩ gì, cầm. Cơ đã cầm dao để lên trên cổ Tần Lạc Y Tần Lạc Y giật mình phản ứng lại Vội vàng nhìn Ninh Phi Ninh Phi, ngươi sao rồi Ninh Phi chóng người đứng dậy Ta không sao Tần Lạc Y nhìn sắc mặt tái nhợt của Ninh Phi Trong lòng lại tràn ngập lo Lắng, nhưng nàng chỉ có thể tỏ ra bình tĩnh Nói với cầm cơ, cầm cơ Thật không ngờ ngươi biết y thuật Lại còn biết cả võ công Tần Lạc Y Ta thật sự bội phục năng lực phân tích của ngươi, thật ra sáng. Nay ngươi đã hoài nghi ta lấy độc tình tán, giống như ngươi hoài nghi ta hạ, độc ở nơi của ngươi. Đáy mắt cầm cơ hiện lên lớp xương mù mịt mờ. Không tồi, lúc trước ta trúng độc tình tán, lúc đến phòng thuốc mới phát. Hiện có người đổi lại dược vật, cuối cùng ta tìm thấy một ít nhưng cũng đủ để. Ta hoài nghi ngươi, chẳng qua ta không hiểu sao ngươi phải làm vậy. Tần Lạc Y lạnh giọng nói, thật ra nàng biết cầm cơ yêu ra luật ngạn thác, bởi vậy, hẳn là nàng ta muốn dùng độc tình tán làm hại nàng, không có. Một nữ nhân nào tình nguyện nhìn thấy người mình yêu xảy ra quan hệ cùng một nữ nhân khác? Nghi vấn của Tần Lạc Y rất nhanh được giải đáp, cầm cơ hồn hển nói, Tần Lạc Y, ngươi cho rằng ta tốt như vậy, thành toàn cho ngươi và Vương, thượng sao, để được nam nhân đó yêu. Ta ẩn nhẫn nhiều năm, chỉ muốn cho. Hắn biết ta không giống với những người tầm thường kia, nhưng ngươi lại xuất. Hiện, phá hủy kế hoạch hoàn mỹ của ta. Trong mắt hắn chỉ có ngươi, không chứa được nữ nhân khác nên ta không cam lòng. Ta muốn hắn chính mắt nhìn, thấy ngươi lẳng lơ đến mức nào. Phải khiến hắn thấy ngươi cùng nam nhân khác mây mưa thì hắn mới hết hy vọng. Ngươi, ngươi nói cái gì? Suy nghĩ của Tần Lạc Y lập tức quay lại ngày nàng chúng độc tình tán ngày đó đúng là nàng đi thăm tang đại ca nàng dường như vẫn nhớ sự việc ngày đó không ngờ tất cả đều do nàng ta động tay động chân ý cười trên mặt cầm cơ càng đậm càng ngày càng âm hiểm ngươi biết không nếu ngày ấy không phải vương thượng vào nhà lao thì ngươi đã thành người của tang trọng dương mà không phải vương thượng tần lạc y không ngờ tâm huyết của ta lại thành công cốc Giọng nói của nàng ta càng ngày càng kích động, dao cũng đè mạnh, xuống. Tần lạc y cảm thấy hít thở không thông, nhưng ngay lúc này, một mũi tên, bắn trúng đầu vai cầm cơ. À. cầm cơ không ngờ mũi tên sẽ bắn đến, hung hăng rít lên một tiếng. Bàn tay đang nắm chặt dao cũng bụi buông lỏng, cạch, dao trên tay rơi, xuống đất. Ngay sau đó, từ tiêu hiên sáng bừng bởi đuốc, hơn 10 người thị vệ xông đến, lên cung nhắm vào cầm cơ. Bắt nàng. Thị vệ đứng đầu quát một tiếng. Bọn họ nghe lời Tần Lạc Y Mai phục. Ở gần đây, một mực chờ hiệu lệnh nhưng một thời gian dài thấy bên trong không có động tĩnh, sợ nàng gặp chuyện không may nên hành động trước thời gian. May mắn hắn cẩn thận, nếu không một khi Tần cô nương xảy ra chuyện gì, đầu của hắn cũng không giữ được. Thị vệ được Hoán Huyện cẩn thận bao vây cầm cơ lại. Tần Lạc Y vội vàng chạy đến bên cạnh Ninh Phi Để ta xem thương thế của ngươi thế nào Chủ tử, người sao rồi Na Nahi nhìn thấy bộ dạng suy yếu dựa vào cạnh cửa của chủ tử Giọng nói trở nên lo lắng Ninh Phi gian nan cười Nàng gắng ngự muốn cử động Nhưng lại phun ra một mụn máu Trong lòng Tần Lạc Y hoảng sợ Nàng vội vàng nắm lấy cổ tay Ninh Phi Ngón tay thăm dò mạch của nàng ấy Lập tức nàng ngẩn ra quá muộn, vết thương trí mạng của Ninh Phi ở phía tim, một chưởng kia của cầm cơ đã đánh nát lục phủ ngũ tạng. Ninh Phi nhìn sắc mặt Tần Lạc Y, gian nan mở miệng, Tần Cô Nương, vô, dục thôi, ta biết. Ninh Phi, sao ngươi phải làm như vậy? rõ ràng ngươi biết nàng có võ công, ngươi còn. nước mắt đông đầy trong hốc mắt Tần Lạc Y, nàng thật sự rất hận bản thân, vì sao lại tự tin như vậy? Vì sao lại không cho thị vệ tiến vào sớm hơn? Vì sao lại phải muốn biết toàn bộ âm mưu của Cầm Cơ? Vì sao? Vì sao? Chính nàng mới là hung thủ giết người. Tay nàng run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Đinh Phi cố nén đau đớn, đứt quãng nói, "Lúc trước ngươi cứu ta một mạng, mạng của ta đã là mạng của ngươi, hiện tại ta không nợ ngươi cái gì." "Không, Đinh Phi, ngươi đừng nói." Ta sẽ ngay lập tức đưa thuốc cho ngươi. Tần Lạc Y thở hổn hển, chưa bao giờ nàng cảm thấy bất lực như vậy. Ninh Phi không thể chết, nếu không cả đời này nàng cũng không thể tha. Thứ cho chính mình. Ninh Phi nhẹ nhàng lắc đầu, máu chảy từ miệng nàng ra càng nhiều, mà Tần Lạc Y không ngừng dùng tay áo lau đi. Tần cô nương, ngươi, ngươi không cần ấy náy, ta bây giờ rất thanh thản. Cho tới bây giờ ta chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như thế này Rốt cuộc cũng được giải thoát rồi Thanh âm của nàng càng ngày càng yếu Ánh mắt cũng bắt đầu tan rã. Giúp ta nói với vương thượng Ta yêu hắn Nói xong câu đó Bên môi Ninh Phi nở một nụ cười xinh đẹp Đôi mắt chậm Giải khép lại Tay đang nắm chặt áo tần lạc y Dần dần trượt xuống Ninh Phi Toàn thân tần lạc y lạnh như băng Nàng vội vã hết tên của nàng ấy Nhưng Ninh Phi đã không còn hô hấp nữa Chủ tử na hi lập tức quỳ dạp xuống đất Tần Lạc Y ngẩn người Nước mắt như chuối ngọc đứt dây rơi xuống không Ngừng Một viên Lại một viên rơi xuống Thấm vào bộ quần áo trắng bị nhuộm Đỏ bởi máu của Ninh Phi Những hình ảnh từ lúc quen Ninh Phi đến giờ lần lượt hiện ra trong đầu Tần Lạc Y Mỗi một hình ảnh đều khiến nàng đau khổ không thôi khóc không tiếng động mới là bi thương nhất, bởi vì khóc không thành tiếng là khi nỗi đau đạt tới đỉnh điểm. Ha ha, cầm cơ trào phúng lạnh lùng cười ra tiếng. Tần lạc y, ngươi đúng là rất thông minh. Kẻ chân chính giết minh phi không phải là ta mà là ngươi. Nếu ngươi không lấy nàng ta ra làm mồi nhử, sao nàng ta có thể chết? Ngươi chính là hung thủ. Tần lạc y kinh ngạc ngồi tại chỗ, tự như vỡ bụng. đúng vậy. Cầm cơ nói Không sai, nếu mình không cậy mạnh hiếu thắng Làm sao có thể hại chết Ninh Phi, mọi việc sao có thể đến nước này Nàng, cả đời cũng chẳng thể tha thứ cho chính bản thân mình Ngươi thật lớn mật Lúc này còn dám kêu gào Ngươi giết chết công chúa Hại chết Ninh Phi Tội không thể tha Người đâu, bắt nàng ta lại Thị vệ đứng Đầu nhìn thấy vậy, vội vàng hạ lệnh Cầm cơ lạnh lùng cười, nhìn đám thị vệ đang vây xung quanh, chỉ bằng mấy người các ngươi, xứng sao. Một tay che vết thương trên đầu vai, khuôn mặt nàng ta lộ vẻ coi thường. Lên, thị vệ đứng đầu phất tay, tất cả thị vệ đều tiến lên lùng bắt. Cầm cơ nhanh chóng lắc mình thoát khỏi đầu thương, ngay sau đó, tay nàng ta cứng rắn cướp lấy một cây giáo tần nhẫn đâm lên người thị vệ. một Chiêu trí mạng Trong phòng một mảnh hỗn loạn, hơn 10 thị vệ dùng hết tất cả bản lĩnh, trong mắt cầm cơ tràn đầy tàn nhẫn. Chỉ thấy nàng ta đánh ra hai trưởng, tay, phải bắt lấy tay của một thị vệ, sau đó tay trái vận khí cầm cây giáo dưới mặt đất lên, tàn nhẫn giải quyết từng người một. Bởi vì bị thương nên máu ở miệng vết thương chảy không ngừng, dần dần, thể lực cạn kiệt, nàng ta có chút không chống đỡ được, chỉ thấy mắt cầm cơ, chợt lóe Đột nhiên xông vào giữa các thị vệ Mang theo hàn khí Thi triển khinh công bắt lấy tần lạc y Cứng rắn đánh xuống đầu nàng Tần cô nương Mọi người đều bị dọa đến nỗi kinh hãi Ánh mắt tần lạc y căng thẳng Ống Tay áo bung lên tia sáng hiện ra Một cây ngân châm tinh xảo chuẩn xác đâm Chúng huyệt đảo của cầm cơ à, Cầm cơ chợt thấy chân tay bủn rủn Ngay sau đó Đau nhức chi phối Toàn thân Nàng ta hét lên một tiếng trói tai, quỳ gối xuống đất, mồ hôi lạnh đổ, đầy chán, lập tức hôn mê. Bọn thị vệ lập tức tiến lên bắt lấy nàng ta. Đôi mắt tần lạc y tràn đầy buồn vã nói, đều làm nghề y, ngươi nên biết. Rõ, nếu ta dùng dược được thì cũng sẽ dùng độc. Sau đó, đôi mắt nàng chuyển sang thị vệ trưởng, kéo nàng xuống, chờ, phương thượng trở về xử lý. Vâng, tần cô nương thị vệ trường cung kính đáp: "Mang đi." Hắn ra lệnh. Từ Tiêu Hiên dần im lặng, trong phòng chỉ còn lại Tần Lạc Y quản gia Lạp. Cô cùng Na Hi đang khóc. "Tần cô nương." Lạp cô nhìn Tần Lạc Y đang ngẩn người, lo lắng kêu: "Đêm nay mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, không ai nghĩ rằng cầm cơ biết, vợ công, đến cả Ninh phi đã chết cũng không biết, vậy nên Tần Lạc Y mới có thể dặn dò trước." để Ninh Phi làm mùi như nước mắt tần lạc y đã cạn nhưng lòng của nàng lại không ngừng nhỏ máu tràn đầy tự trách ngón tay nhỏ dài run rẩy lau đi vết máu bên khóe miệng Ninh Phi giọng nói khàn khàn vô lực chỉ thấy nàng run run môi nói là cô ta muốn giúp Ninh Phi sửa soạn lại một chút hẳn là nàng ấy sẽ không thích mình ra đi trong bộ dạng như thế này nước mắt lại chảy xuống sáng sớm Khi xương trên lá cây còn chưa tan, trong làn sương mù truyền, đến tiếng vó ngửa rồn rập, càng ngày càng rõ ràng, một thân hình to lớn mang, theo gió xương hướng về vương phủ, bàn tay to dùng lực, chiến mã cao lớn hí dài, chân trước dương cao lên, lập tức dừng lại, cung nganh vương thượng, nhóm tần phi trong phủ, quản gia, các tỳ nữ, thị vệ sáng sớm đã đứng chờ ở cổng vương phủ, chờ vương thượng trở về. Gương mặt ra luật ngạn thác lạnh như băng, xảy bước về phía trước, đi, nhi đâu. Lạp cô sợ hãi theo sau, đáp, bẩm vương thượng, tần cô nương, vẫn đang ở tử tiêu hiên. Sắc mặt ra luật ngạn thác căng thẳng, lập tức tiến đến tử tiêu hiên. Đoàn người đi sau mang theo cảm giác bất an, không ai dám thở mạnh. gia luật ngạn thác trượt dừng lại, lớn tiếng quát, ai cho các ngươi đi theo. Lạp cô, còn ngươi, hắn chỉ vào thị vệ trường, các ngươi đi cùng bản vương, còn lại lui xuống. vâng, mọi người hít vào một hơi lạnh, sắc mặt vương thượng làm mọi người đều hoảng sợ. sương mù bao quanh khuôn mặt gia luật ngạn thác, lông mày nhíu lại đầy hung ác cùng với đôi mắt mang theo một phần rét lạnh và lo lắng. buổi sáng sớm ở tử tiêu yên không hề đẹp đẽ như mọi người, trong không khí truyền đến mùi máu nhàn nhạt. gia luật ngạn thác vung tay. Mạnh mẽ mở cửa lớn ở đại sảnh của tử tiêu hiên, động tác lưu loát thể hiện sự nôn nóng trong lòng hắn. Vương thượng, đứng ngoài sảnh là sơ tuyết, Thái Nam cùng với nã. Khi, khi các nàng nhìn thấy ra luật ngạn thác xuất hiện đều vô cùng kinh ngạc, liền vội vàng quỳ xuống thỉnh an. Thái Nam, chủ tử của người đâu? gia luật ngạn thác lớn tiếng hỏi Thái. Nam, cả người Thái Nam lập tức run lên, bẩm Vương thượng, chủ tử nàng nàng một mực muốn ở cùng đinh phi bên trong gia luật ngạn thác nghe xong lông mày lập tức nhíu lại không nói hai lời lập tức tiến vào trong thái nam sợ đến mức ngồi xuống đất sau đó nàng cố gắng giữ chặt sơ tuyết làm sao bây giờ vương thượng hình như rất giận dữ liệu người có làm gì chủ tử không sơ tuyết nghe vậy mặt cũng tái nhợt trong phòng trong yên lặng như tờ đàn hương lượn lờ quanh quần trong Không khí, ninh Phi bình thản nằm trên giường, ăn mặc chỉnh tề, dung nhan, tươi đẹp như đang ngủ, không nhìn thấy chút tái nhợt vô lực nào. Mà tần lạc y ngồi ngay cạnh, ánh mắt dại ra, lực trong tay rơi xuống lúc, nào không biết. Gia luật ngạn thác vén rèm lên, nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện lên nét, đau đớn. Y nhi, âm thanh trầm thấp tràn đầy đau lòng nói với nàng. Khi ra luật ngạn thác biết trong phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn lập, tức chạy về phủ, không phải vì cái gì khác, mà vì người báo tin nói một câu. Lúc ấy tần cô nương suýt chết trên tay cầm cơ. Đáng chết, sao hắn lại có thể để một nữ nhân đáng sợ như vậy ở lại trong phủ? Khi tần lạc y nghe được âm thanh quen thuộc ấy, toàn thân run lên, lập, tức nàng lại tỏ ra bình tĩnh, đưa lưng về phía nam nhân đó, nhẹ giọng nói. Thác, chàng tới nhìn xem Đây có phải là bộ quần áo Ninh Phi thích nhất không Giọng nói của nàng đầy đau đớn cùng khổ sở Gia luật ngạn thác hiển nhiên Đã biết rõ mọi chuyện Hắn đến gần tần lạc Y, bàn tay to nhẹ nhàng đặt lên vai nàng Y nhi Nàng ở chỗ này cả đêm sao Nhìn thân hình tần lạc Y lặng lẽ như vậy Hắn không khó để nhận ra đêm Qua nàng đã trải qua như thế nào Là ta hại chết nàng Là ta, ta mới chính là hung thủ giết người. Thanh âm, của nàng yếu ớt, hẳn là đã khóc, bình tĩnh, lại khóc, lại đau khổ. Ngay sau đó, tần lạc y liền được gia luật ngạn thác kéo đến gần. Y nhi, ta biết nàng rất ấy này, Ninh Phi chết, ta cũng thấy khó chịu. Nhưng, ta nghĩ những gì Ninh Phi làm đều là do nàng ấy cam tâm tình nguyện. Ra, luật ngạn thác chưa từng an ủi người khác nên không biết làm thế nào để trần An Tần Lạc Y Ninh Phi chết Hắn cũng thấy khó khăn Tuy đây không phải nữ nhân mình Yêu nhưng nàng ấy cũng từng hầu hạ mình một thời gian gia luật ngạn thác Phát hiện từ khi Tần Lạc Y đến phủ Không chỉ có Ninh Phi trở nên bình thản Ngay cả người luôn khinh thường Sinh mệnh người khác như mình cũng đã thay đổi Tần Lạc Y nghe xong nhẹ nhàng lắp đầu Nàng lại xoay người nhìn Ninh Phi Nhẹ giọng nói Ninh Phi, vương thượng đến nhìn ngươi ta đã mặc cho ngươi bộ đồ rất đẹp để gặp vương thượng. ngươi hãy yên nghỉ đi. nàng cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn khóc, nhưng khi mở miệng, nước mắt vẫn chảy xuống. trên mặt gia luật ngạn thác tràn đầy đau lòng. y nhi, thác, đinh phi trước khi chết muốn ta nói với chàng, nàng rất yêu chàng. trong lòng tần lạc y không có ghen tị, chỉ có đau khổ. gia luật ngạn thác hơi giật mình. một lát sau. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống. giường, bàn tay vút nhẹ khuôn mặt yên tĩnh của Ninh Phi, giọng nói khô khốc. Ninh Nhi, cảm ơn nàng đã bảo vệ Y Nhi, lời nói của nàng bản vương đã nghe thấy. Cảm ơn tấm lòng của nàng, nàng yên tâm, bản vương nhất định sẽ thanh toán món nợ này cho nàng. Ngay sau đó, hắn nhìn tần lạc Y, khuôn mặt hiện lên sự xúc động, nhẹ, giọng nói. Y Nhi, Nàng thay Ninh Nhi mặc bộ quần áo nàng ấy thích nhất Trang điểm Cho nàng ấy thật đẹp để nàng ấy ra đi càng yên tâm Đúng không Tần Lạc Y ngã vào ngực ra luật ngạn thác khóc lớn Nước mắt của nàng sắc như dao Xuyên qua tim hắn Hắn gắt gao ôm lấy nàng Mặc kệ để nàng khóc lớn Phát tiết đau khổ trong lòng Vì hắn hiểu được Trong lòng Y Nhi đang đau đớn và vô cùng ái náy Là một thầy thuốc Đau đớn Nhất là khi nhìn người bệnh chết ngay trước mắt mình mà bản thân lại không, thể làm gì được? Các bạn đang nghe chuyện tại website mới.com.